Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tự mình nhắm mắt mà làm ngơ đi Cô cũng không muốn nói chuyện cùng với anh đâu Nghiêm dẫn thần quấy người Nhìn về mặt quật cường của cô Mà trong lòng lại thờ dài. Vợ đại con phải còn rất tốt sao Em có chuyện gì thì cứ nói ra đi Anh tuy nhiên cãi nhau với cô một trận Cô không muốn Cô không nói một câu chỉ lặng lặng rơi lệ như vậy Tại những đáng tiếc Kiều vỗ tâm vẫn không để ý tới anh Nghiêm dẫn thần buồn bực kẽ cắn trăng Quả thực là anh có lỗi với cô Chạy giấu cô nhiều việc như vậy Lại bắt nặn cô đến như thế Muốn giải thích cũng không thể nói nên lời Anh lắc đầu một cái Hạ giọng. Người phụ nữ đi cùng với anh vào trong khách sạn Chính là vì công việc mới tiếp cận cô ta Anh và cô ta cái gì cũng không phát sinh Em hãy tin anh Anh không làm cái gì cả có được không Kiểu vô tâm hơi chấn động Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Ở trước mặt người phụ nữ kia Nói rằng anh vốn không quen biết cô Vẻ mặt kia vô tình lãnh khốc như vậy Lại khiến cô khổ sơ tới mức ra lệ Cô cố chấp không muốn nói chuyện cùng anh Mỉm môi lạnh Đem côi mặt nhỏ nhắn toàn bộ vừa vào trong chăn Vũ tầm à Nghiêm dẫn thần quà thực thất bại đến cực điểm Không nhìn được mà lắc lắc bờ vai lộn ra ngoài cổ cô Vô cùng bất đắc dĩ Nhưng không chiếm được hưởng ứng từ cô Hai người liền rằng khuôn mat nho nhan toan bo về vao trong chan vậy Cô lac lac bo vai lội ra ngoai co co đáp lại Thì anh cố chấp chờ đợi Không biết qua bao lâu Kiều vũ tâm nghe thấy được một tiếng thở dài ảo não, rất là bất đắc dĩ Ngực của cô cảm thấy giống như bị bắp chặt đau đớn Đôi môi động khẽ động hầu như cũng theo âm thiết của anh mà thở dài Bỗng nhiên phần giường bên cạnh cô kẽ trũng xuống Kiều vũ tâm còn chưa kịp phản ứng lại thì cánh tay đàn ông cường hẳn mà mạnh mẽ đã tiến vào trong chăn ấm áp từ phía sau ôm lấy cô Thần thề mềm mại của cô cứng đờ cho rằng anh lại muốn lấy loại thủ đoạn không công bằng kia chinh phục cô bụng cô phải thỏ hiệp cô theo bản năng mà dãy rùa không anh không nên bắt nạt người ta như vậy giọng của cô nghe vừa như nói vừa khóc nghiêm dẫn thần không một tiếng động mà mắng một câu chết tiệt có điều hết thảy tức giận đều không nhằm vào anh anh không có em ngoan ngoãn nằm yên cho anh giọng điệu của anh rất thô lỗ cánh tay cứng như sắt thép vững vàng vòng ôm lấy vòng eo thon cổ cô nếu như em còn dám lộn xộn anh không ngớ chắc chắn sẽ có chuyện gì phát sinh đâu bị anh hét lên một tiếng như vậy kiểu vỗ tâm xoay mình sửng sốt thật là ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực anh một cử động cũng là không dám hương vị quen thuộc lại dễ người vây quanh cô người anh dựa vào gần như thế mà vì sao tâm anh lại sâu xa có đoán đến như vậy cô yêu mệt mỏi quá rồi cũng yêu thật là tham lam không biết từ đâu thì bắt đầu Cô hy vọng xa vời được anh toàn tâm toàn ý đối xử Rồi hàm muốn chiếm giữ được mối quan hệ thân mật nhất Giữa nam và nữ Gắn bó kháng khít với nhau Và những lời hứa hẹn Khẽ cắn bờ môi Kiều vũ tâm quay lưng về phía anh mở mắt ra Nhờ tới những năm này cùng anh dây xưa Cô chưa từng giống như bây giờ Hoàng mang và luống cuống. Nghiêm dẫn thần lúc này còn rất quân tử Thật sự chỉ nghiêm túc nằm ngủ Chỉ anh lặng lặng ôm lấy cô Lấy nhiệt độ cơ thể của mình ủ ấm thân thể của cô Anh gói nhẹ một cái vào thái dương cô rồi trầm thấp nói Em là đồ ngốc sao Làm sao có thể dầm bơ như vậy Em tốt nhất là cầu khẩn mình đều sinh bệnh Nếu không thật sự cảm mạo Anh nhất định sẽ đặt em lên đùi mà đánh đòn Có nghe thấy không hả Lời nói của anh vừa mang theo ý hiếp Lại ân chớ biểu hiện ôn nhu chua sót lòng người Kiều vũ tâm hít hít mũi Cố nhịn xuống nước mắt sắp trực trào ra Đây là người đàn ông làm cho cô vừa yêu vừa hận Lòng của cô vì anh vừa đau vừa ấm áp Ai có thể tốt bụng mà nói cho cô biết Cô nên làm như thế nào Để có thể giữ được anh đây Không biết có phải bởi vì Hai người ở trong bồn tắm lớn Tràn đầy mà làm nước nóng vận động mạnh mẽ kia Ép hết kế lạnh trong người ra ngoài Nên kiểu vũ tâm cảm thấy thật là kỳ tích Cô lại không bị cảm mạo Cũng không phát sinh tình trạng ho khăn Anh không đánh được cái mông của cô Thế nhưng hai tuần lễ sau đó Cô lại duy trì liên tục cùng anh chiến tranh lạnh ép buộc chính mình không nói chuyện với anh Cô trầm mặt trải qua cuộc sống của chính mình Tuy rằng như vậy nhưng cô vẫn tuân thủ theo ước định lúc trước Sau khi tan tâm thì sẽ ngoan ngoãn trở lại sẽ không ở bên ngoài quá lâu Đương nhiên sau khi trở về nơi ở Cô vẫn theo thói quen nấu bữa tối cho anh thu dọn việc nhà tuyệt đối sẽ không bởi vì giận anh liền nhẫn tâm bỏ đói anh hoặc là để mặc cho nhà cửa bừa bộn ài nói cho cùng cô dù sao cũng không nỡ bỏ người đàn ông này nhé kỳ quái ấy chính là đối mặt với chiến tranh lạnh trước nay nha ky quai chinh từng có của kiểu cua kieu phu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.